Mục A. Nơi lửa luyện ngục là gì? Thưa, đó chính là lò lửa tổ ngục, là nơi mà hầu như tất cả các linh hồn bị đẩy vào sau khi họ chết đi và cũng từ chính nơi đó họ phải gánh chịu những nỗi đớn đau dữ dội nhất. Và sau đây là những gì mà các vị tiến sĩ của giáo hội nói cho chúng ta biết về lửa luyện tội. Thánh, Thánh Tô Ma Thánh Thánh Thánh Akina, người được mệnh danh là vị hoàng tử của các nhà thần học, nói lửa nơi luyện ngục cũng tương tự như là lửa nơi hỏa ngục về tính cường độ, và chỉ cần một sự tiếp xúc hết sức nhỏ nhen và nhạy bén nào thì nó còn đau đớn hơn tất cả những gì mà con người trên trái đất có thể chịu đựng nổi. Nói cách khác, Nó đớn đau gấp trăm ngàn lần so với tất cả những nỗi đau gộp lại của con người ở trần gian. Thánh Anh Augustino, vị bác sĩ chữa lành vĩ đại nhất, nói Để được thanh tẩy mọi tội lỗi đã phạm phải trước đó, trước khi được nhận vào nước thiên đàng Thì các linh hồn sau khi chết phải trải qua một ngọn lửa đau đớn gấp ngàn lần hơn hẳn tất cả những gì mà họ có thể thấy, có thể cảm giác, hoặc có thể nhận được ở trên đời này. Dẫu rằng ngọn lửa này là nhằm để tẩy rửa và làm thanh sạch các tâm hồn, nhưng nó vẫn còn là gây gắt hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể chịu đựng được trên trái đất này. Thánh, thánh Sirin, thành Alexandria. Alexandria, chẳng cần ngần ngại khi phải nói rằng, Sẽ thật là xứng hợp khi phải chịu đựng tất cả những hình thức tra tấn trên trái đất này cho đến ngày phán xét, còn hơn là sống một ngày nơi lửa luyện ngục. Một vị thánh vĩ đại khác cũng đã từng nói, ngọn lửa Đúng trần, trần gian của, của chúng ta nếu đem, đem nó so với ngọn lửa, với ngọn lửa nơi luyện ngục thì nó cũng thì nó giống, giống nó như là một nguồn lòng, gió, gió mát, mát thổi đến vậy. Tại làm sao mà những nỗi đớn đau nơi luyện ngục lại quá dã man và dữ dội đến như vậy? Thưa con năm nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất, ngọn lửa mà chúng ta có thể nhận thấy được nơi trần gian được tạo nên bởi lòng nhân từ của Thiên Chúa để nâng đỡ và hỗ trợ cho cuộc sống của con người. Mặc dù nó được dùng như là một hình thức để dày vò Thì nó chính là ngọn lửa kinh khiếp nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được Nguyên, Nguyên nhân thứ hai, hai Ngọn lửa nơi luyện tội trái lại Chính là ngọn lửa được tạo ra bởi công lý của Thiên Chúa Để trừng phạt và để thanh tẩy chúng ta Chính vì vậy nó không thể nào đem so sánh cho được Vì lẽ nó rất kinh khiếp hãi hồn Nguyên nhân thứ ba Ngọn lửa của chúng ta hầu như là để đốt cháy đi thân xác to béo của chúng ta Vốn được làm từ đất sét. Trong khi đó, lửa luyện ngục thì lại tác động lên khía cạnh tâm linh của linh hồn Vốn chẳng thế nào có thể nói ra được Vì chừng nó rất nhạy bén với nỗi đớn đau Nguyên nhân, Nguyên nhân thứ bốn Ngọn lửa của chúng ta càng trở nên mãnh liệt bao nhiêu thì tốc độ hủy diệt của chúng đối với những nạn nhân càng nhanh bấy nhiêu, và chính những nạn nhân đó không thể nào có thể chịu đựng cho được. Trong khi đó, thì ngọn lửa nơi luyện ngục lại gây ra nỗi đau đớn kịch liệt nhất và tàn bạo nhất, nhưng không hề giết chết đi các tâm hồn hay làm giảm nhẹ đi sự nhạy bén của các tâm hồn. Nguyên nhân thứ năm Và dĩ nhiên chẳng có gì làm ngạc nhiên cả Vì tính kinh khiếp của ngọn lửa Nơi luyện ngục Nỗi đớn đau về sự mất mát Hay về sự tách rời với Thiên Chúa Mà các linh hồn phải chịu Đau khổ nơi luyện ngục Thì hoàn toàn khốc liệt hơn rất nhiều Linh hồn khi được tách rời Khỏi thân xác Nó luôn luôn khẩn cầu đến bản chất thiêng liêng đến từ Thiên Chúa Nó được chứa chất với một mong muốn cao độ để được bay tới ngài, thế nhưng rồi thấy nó đã bị giữ lại, không ngôn từ nào có thể diễn tả cho được nỗi đớn đau thống khổ của ước muốn không được làm thỏa mãn này. Cho dỗ Nó có điên loạn tới đâu đi chăng nữa thì nếu con người có suy nghĩ thì con người phải biết cách chú trọng để phòng tất cả mọi tình huống Và đừng bỏ mặc thở ơ để tránh cho một số phận hết sức kinh khiếp này Thật là trẻ con khi nói rằng nó không thể nào là như vậy được thì đó cho thấy chúng ta chẳng hiểu gì cả về lửa luyện gục Do vậy không nên nói hay nghĩ về nó thì hơn Thì cho dẫu như vậy, sự thật vẫn luôn luôn lúc nào cũng là như vậy, cho dẫu chúng ta có tin hay không, cho dẫu chúng ta có thực hiện hay không, thì những nỗi đớn đau nơi luyện tội vượt xa hẳn tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng hay nhận thức cho được, thì đó chính là những ngôn từ của Thánh Augustino.